các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hẻm ngon tình ngày hôm nay viên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện người vợ không danh phận. thưa các bạn trong tập trước của câu chuyện thì cuộc đời của tương tư đã rơi xuống tận cùng của địa ngục khi gia đình thân yêu của cô đã hoàn toàn bị phá vỡ người ba mà cô luôn rất mực kính trọng bởi vì vững vào lao lý mà đã chấp nhận quên danh còn cô Trong một giây phút không khống chế nổi mình Bởi vì muốn trả thù cho ba Mà đã có những hành động vượt quá quân vô pháp luật Mà bị bắt giam vào trong tù Cô đã trải qua một cuộc sống Không bằng địa ngục trần gian ở trong tù ngục đó Mà hơn nữa Trong lúc cô đang khốn cổ như vậy Thì người bạn trai thanh mai trúc mã của cô Lại có thể sẵn sàng lên giường cùng với một người con gái khác Phản bội đi tình yêu của cô Trong lúc cô không còn gì cả Thì đã có một người đàn ông đưa tay ra Để giúp đỡ cô làm chốt sự tinh thần cho cô Và lời đề nghị của anh chính là Cô phải trở thành tình nhân của anh Trong lúc không biết phải bấu víu vào đâu Thì cô đã vừa lấy anh như một chiếc phao cứu sinh Để cứu vãn cuộc đời mình Và dần dần tiếp xúc với anh Cô đã dành tất cả tình yêu của mình Dành cho người đàn ông này Nhưng mà cô biết rõ Mối quan hệ giữa cô và anh sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối Mà không bao giờ được bước ra khỏi ánh sáng mặt trời Và trong tương lai không xa Chờ đón cô Sẽ là điều bất hạnh gì đây? Ngay giờ đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Nguyễn Lưu Cê cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện nhé. Xuyên qua đại sảnh, qua cái hành lang kia, bớt chân của anh chậm rãi dừng lại. lọt vào trong tầm mắt là một cái khối nhỏ xanh lá cây. Cô ngồi ở dưới đất, cái đầu nhỏ nhỏ tròn ở giữa hai đầu gối, không biết là đang ngủ hay là đang khóc. Đây là lần đầu tiên hà Dĩ Kiệt Yên lặng nhìn cô như vậy Thoạt nhìn thật sự thấy cô tuổi rất nhỏ Thoạt nhìn cô thật sự rất là mềm yếu Có đôi khi anh đã tự vấn Trong lòng của mình rằng Có cần thiết nhất định phải để những thủ hận kia Một ngày gia tăng ở trên người của cô hay không Anh cũng không biết Rốt cuộc anh làm như vậy là đúng hay sai Nhưng anh chỉ vừa nghĩ tới Tất cả những gì Mà chính mình đã trải qua kia Anh liền không sao năn nổi Một nỗi hận thù đối với cô nếu như cha mẹ của cô có thể sống đến ngày khi anh có thể tri triển việc trả thù, thì có lẽ anh sẽ tuyệt đối không ra tay với cô quả thực bởi vì tâm nguyện đã vấn vương nhiều năm qua anh đã trải qua một thời gian phải dài vò, cố gắng trèo trống để bò lên từng bước từng bước một để đạt được sự tín nhiệm ấy một kỳ thất bại, giờ đến lúc này lại thình lình biến mất ở trên đời này bảo anh làm sao có thể can tâm được chứ hạ dĩ tiến chậm rãi cất bước đi về phía tương tư Đối với cô, anh không thể nào cho phép mình mềm lòng được. Anh giẫm nắp nên tấm thảm đẹp đẽ quý giá kia. Đứng ở trước mặt cô không hề phát ra tiếng động nào. Từ trên cao nhìn xuống, cô ở phía bên dưới, ở phía đối diện. Phần gáy của cô là một mảng xa tịt tuyết trắng, cầy tông teo. Sương bà vai hơi nhô lên một chút. Anh xoay người, bàn tay xuyên qua hai cánh tay cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Tương từ à, về nhà thôi. Đột nhiên cô ngừng đầu lên với vẻ mặt đầy kinh hãi. Đôi trong mắt chăn chứa nước mắt đối diện với anh Một lát sau Đột nhiên thoáng một cái cô nhào vào trong lòng ngực của anh Ôm lấy anh nghẹn ngào mở miệng Hà Dĩ Kiệt Em không muốn phải đến nơi này nữa Hà Dĩ Kiệt vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng cô Nếu như không muốn Thì từ nay về sau Không cần phải đến nơi đây nữa Vậy anh không cần phải bảo cái cô châu tiểu thư kia Không cần phải dạy em nữa sao tương tư từ ghé mặt vào trên cổ vai anh Cọ cọ lau hết nước mắt vào trên cổ anh Anh giơ tay kéo cô ra rồi nhìn kỹ cương mặt của cô. Về việc này, còn phải xem biểu hiện của em từ nay về sau như thế nào đã, có được không hả? Hàng lông mi dài của cô lại rổ xuống, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt hơi nhếch lên một chút. Anh rất là hay bắt nạt em. Lòng của anh đột nhiên trở nên mềm nhũng, bàn tay áp ở phía sau lông cô vốt ve xuống một hồi, giọng nói thật thấp mang theo một chút khàn khàn Tôi đã bắt nạt em bao giờ chưa hả? Tường tư đột nhiên mở to hai mắt nhìn anh không hề chấp. Một lát sau đột nhiên cô cúi đầu, đôi môi mềm mại rắn ở trên môi anh, từ trên đôi môi của cô, một giọng nói nho nhỏ tinh tế liền trào ra. Anh hãy đối xử với em tốt một chút, từ nay về sau, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, có được không? Tôi đối xử với em còn chưa đủ tốt sao? Anh chịu đựng đầu lấy mềm mại của cô, đến khi cô hôn liếm vào trên đôi môi anh chỉ là ngẫu nhiên, anh nhẹ nhàng cắn cô một cái, khẽ nghe thấy cô kêu lên là bị đau đớn. Nơi đáy mắt của anh hiện lên một chút vui vẻ. Anh luôn thích đánh em. Có thể nói một câu thật là có nghe rằng anh là người xấu tính nhất đó. Từng từ nói qua, và mắt mất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net